Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì hầu hết đã làm bố cả rồi Trừ những người xuống Hà Nội học Và quả nhiên Câu chuyện của Minh Làm Duyên đổi thái độ Giọng nói vui hơn Vâng à, Thế còn anh Bao giờ anh mới cưới vợ Minh gượng cười không đáp Anh đoán là Duyên muốn gợi lại câu chuyện thủa xưa Lúc hai đứa còn nhỏ Hai nhà đã từng đính ước với nhau để duyên mai sao về làm vợ Minh mà rồi Minh cứ lờ đi cho ngày tháng trôi qua. Chẳng phải Minh chê duyên nhà quê hoặc vì Minh đã có người yêu khác ở thị thành. Cái lý do chính khiến Minh không nghĩ nhiều đến chuyện hôn nhân là vì từ khi xuống Hà Nội, anh bị lôi cuốn vào cái không khí sôi sục ngấm ngầm của giới trẻ tân học, cầm thú thực dân Pháp. Những hoạt động sôi nổi có khi công khai Nhưng bãi khóa viết bài đăng báo có khi bí mật như giải truyền đơn vận động bạn bè, làm Minh không còn thời giờ để tính đến chuyện riêng tư. Hơn thế nữa, anh nhìn quanh và thấy rõ một điều, là 10 người đi làm cách mạng chống Pháp thì 9 người bị bắt. Bản thân Minh, ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường cũng đã từng nếm trải mùi tù tội hơn nửa năm. Có gia đình rồi thì chỉ thêm vướng bận cho mình, hoặc làm liên lụy đến vợ con mà thôi, nhất là khi anh đã chính thức gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng. Anh chỉ không ngờ là chính duyên lại cũng cùng một chí hướng như anh dám thoát ly gia đình mặc dầu không cùng đứng chung một đoàn thể. Mình bỗng đứng dậy và bảo: "Chết để tôi đun nước pha ấm trà mời cô. Khách tới nhà mà không mời được cốc nước thì thì thất lễ quá." "Ôi thôi thôi anh ơi, em chứ ai đâu mà anh bảo là khách. Với lại ngồi với anh một tí thôi, em phải đi chợ. Đi lâu quá không có được, anh hiểu cho." Minh vui vẻ hỏi thăm chuyện xóm làng, nhắc đến những kỷ niệm êm đềm ở Hải Ninh. Duyên kể ra từng chi tiết, vì chính cô cũng đang nhớ Hải Ninh tha thiết. Cô ngẩng lên nhìn Minh và hỏi: "A, anh còn nhớ chị Lụa không?" "Nhớ chứ, làm sao mà quên được. Chị ấy bây giờ thế nào nhỉ?" "Ồ, chị đẻ được con trai kháu lắm, mà anh có biết là con của ai không?" "Con anh Phú." "Anh Phú là con ông chính tổng đó." "Điều này thì Minh cũng đã biết rồi." vì bà truyền có lần lên thăm và kể hết cho mình nghe, ông chánh tổng vì xấu hổ với bản dân thiên hạ nên đã cấp vốn cho Phú để Phú đem lụa đi lập nghiệp ở làng khác. Đến giờ này mỗi lần nghĩ lại, mình vẫn ngậm hạnh diện về công việc bênh vực lụa. Anh biết sân làng vẫn rảnh tranh sự cảm phục hiếm có bởi anh dám đơn thương độc mã phá vỡ bức tường hộ tộc từ ngàn đời. Duy có điều cũng từ dạo ấy Mỗi lần về làng, Minh cứ phải né tránh lụa vì lụa hay tìm gặp Biếu Sén quả cáp để tạ ơn. Lụa vẫn còn sinh sắng lắm, mà dường như ăn nên làm ra hoặc có người nào bí mật chu cấp nên áo quần bỗng tươm tất hơn nhiều. Căn nhà nhỏ mái tranh vách đất xiêu vẹo của lụa cũng mới được lợp lại, càng gây thắc mắc cho dân làng hiếu kỳ. Bà truyền luôn miệng nhắc nhở Minh. Này, mẹ bảo thật nhé, chớ có giải mà lén phém với cái con đấy. Con là người có ăn có học. Còn nó chẳng qua chỉ là cái thứ mèo mả gà đồng ai tấp vào cũng được. Đừng có mà để mang tiếng nữa con nhé. Mỗi lần nghe mẹ cảnh cáo, Minh chỉ cười bởi mẹ anh đang dặn những điều thừa thải, chính bản thân Minh cũng phải giữ cho Minh để tránh mọi sự ngờ vực của thiên hạ vốn lắm điều. Anh mà yếu lòng gian dối với lợ thì việc anh đứng ra bênh vực lụa ở sân đình có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Riêng ông Phó Lý Phúc, chú ruột của Minh, tuổi mới ngoài 40, có lần gặp Minh đã lôi ngay ra một góc vắng tò mò hỏi một câu: "Thầy cháu có biết đứa nào ngủ với con lụa không?" Nhìn nét mặt đau khổ của ông chú, Minh toan phì cười nhưng anh cố nhịn, dù sao ông cũng đã là cái dù che cho anh trong cuộc đấu khẩu ở sân đình. Mình lắc đầu, "Thưa chú không ạ?" Ông chú nhìn thằng cháu ngạc nhiên, "Ơ, thế cái lũ nó không không cho cháu biết hay sao?" Mình nghiêm mặt đáp, "Thưa, cố ý chả nói, mà cháu cũng chả hỏi." Ông chú lại gắt, "Sao không hỏi nó?" Mình vặn lại, "Hỏi làm gì hả chú?" Ông chú bứt rứt khó chịu nhăn mặt đáp, "Ơ hay, hỏi làm gì à? Phải hỏi cho biết chứ lại Để thế này thì cứ người này ngờ cho người kia lôi thôi lắm. Ông Phúc nói đúng, đứa con của lụa là một nghi vấn lớn trong làng Hải Ninh. Mỗi lần lụa bế nó đi ngoài đường, người ta cứ đăm đăm nhìn vào mặt nó để xem nó giống ai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net